Bước đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu. Đúng rồi, danh địa ở đâu? Thượng bắt nghẹn lời. Tính tình của hành chỉ quân ở thiên ngoại thiên này cũng thật là đặc sắc quá. Ánh sáng lay động theo phiến lá xanh, gió mừng màng mát rượi, mùi thuốc thơm ngát, nằm từ từ ngồi dậy, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia nằm trên ghế lắc, nhàn nhã đông đưa.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 Nàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong danh trướng, toàn thân đau đớn rã rời. Không cần nhìn, thẩm đi cũng biết lúc này nhất định nàng đã bị băng kính như một chiếc bánh ú. Ký ức hỗn loạn trong đầu khiến nàng không thể nằm được nữa. Dịu ta dậy, tiểu binh xua tay. Không được đâu vương gia, người đó, người đó nói không thể động đậy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 Thầm ly ngẩn người, im lặng một lúc, giọng nàng lạnh đi. Theo cách người nói mà suy luận thì bổn vương có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến tử xa trường kia đều do ta không bảo vệ họ thật tốt nên khiến họ mất mạng. Đương nhiên không thể trách vương thượng. Mặt phương ngẩn đầu, có thể chém yêu thú này đều là công lao của vương thượng làm sao có thể trách. Thầm ly thở dài, giọng trở nên dịu dàng.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 Lúc trước thấy các nữ nhân khác trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng khi lần đầu tiên mặc váy theo bị ánh mắt kinh hãi của đám quần thần trông nhìn, Thẩm Ly không hề đụng đến những đồ của nữ nhân kia. Bởi vậy hôm nay bị tỏ tình, nàng còn ngạc nhiên hơn là thấy ma. Lẽ nào người bị độc xâm nhập vào đầu óc, cả người bị gì rồi sao? Mặt Phương rất tỉnh táo, giống như muốn vạch tim cho Thẩm Ly xem. Mặt Phương thẳng thừng nói. Mặt phương thích vương thượng, ta thích Thẩm Ly. Thẩm Ly nhịn cơn giận trong bụng, suýt chút nữa thì phát tiếc. Nhưng thấy mặt phương vẫn cúi đầu, ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm đi, nàng nghiêm mặt nói. Không được. Mặt phương ngẩng đầu nhìn nàng, Thẩm Ly nghiêm túc nói. Chuyện này không được, ta muốn người thu lại tình cảm, phứt bỏ sợ sẽ ý nghĩ này đi, đây là quân lệnh. Mặt phương lại im lặng hấu đầu. Tuân lệnh.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 Hắn lấy tay thẩm lì trong chăn ra, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới nói, hơi thở đã bình ổn nhiều rồi. Thẩm lì lặng lẽ nhìn hắn, bốn mắt tiếp xúc, hành chỉ cười nhạt nói. Từ lâu đã nghe, Bích Thương Vương kêu dũng thiện chiến, hôm nay được gặp, anh khí này thật khiến người ta bội phục, chỉ là căn cơ có tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu được vương gia dày dò như vậy. Mong vương gia vì ma giới mà bảo trọng thân thể Những lời khách sáo mà nói ra nghe lại cảm động như vậy Thẩm ly chớp mắt, thu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt Sắc mặt trầm tĩnh lại Làm phiền thân quân Hắn không phải là hành vân Ngũ quan của hắn sắc bén hơn hành vân nhiều Thân hình cũng cao hơn hành vân nhiều Sự lạnh lùng từ trong xương cốt tỏa ra này Hành vân cũng chưa từng có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 phát giác có người vào người áo trắng quay đầu lại ngón trỏ đặt trên môi phát ra một tiếng sụt khe khẽ sau đó bốn người dần dần mờ đi đến khi vườn già tỉnh lại hét lớn khoan đã tiểu binh mở mắt thấy người áo trắng bước qua mặt hắn trong đầu hắn có một ấn tượng mơ hồ nhưng lại chẳng nhớ được gì cả hắn gãi gãy đầu Lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào. Chỉ đành đưa mắt nhìn người đó trời đi. Lúc này, hắn mới nhớ ra mình còn phải vào doanh trướng của vương gia quét dọn. Chương 22 Hành chỉ gỡ nẹp thép trên cánh tay Thẩm Ly xuống, ấn ấn vào huyệt vị của nàng. Đang chuyên tâm trị liệu, bỗng nghe Thẩm Ly hỏi. Ngày nói ngàn năm trước,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 Đầu tiên là gặp khuỷu tay sau đó lại xoay cánh tay mấy vòng. Trên người không hề có chỗ nào cảm thấy đau đớn, tốc độ hồi phục nhanh như vậy cũng khiến nàng kinh ngạc. Nếu như là ngày thường thì trọng thương như vậy ít ra cũng phải nửa tháng mới hồi phục. Vậy mà hành chỉ thật sự chỉ dùng ba ngày đã trị khỏi cho nàng. Ồ, xem ra không còn vấn đề gì lớn. Hắn nắm lấy bàn tay thẩm ly, thẩm ly vô thức trục lại. Hành chỉ khó hiểu nhìn nàng.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 Ừ, được rồi. Hành chỉ gần như lập tức lên tiếng, hồi phục rất tốt. Hắn rút tay về. Nếu vậy, vườn già chuẩn bị đi, chiều nay đưa ta đi bốn phía xem thử. Chiều nay đi ngay sau? Buổi tối cũng được. Không, chiều nay đi. Lại bất tri bất giác bị hắn áp chế rồi. Thẩm ly cảm thấy hành chỉ thần quân này thật là khó ưa. Quanh đây chỉ có phía nam là quân doanh có núi cao. Tuy bao nhiêu năm nay cũng không có ít lợi gì, nhưng mấy trăm năm trước nó đã cản chứng khí di chuyển về những nơi khác của ma giới. Hôm nay đi trễ, chắc không kịp tới nơi có hồ rồi. Chúng ta lên núi xem trước nhé. Thẩm ly cầm địa đồ binh sĩ vẽ cho nàng, nghiêm túc dẫn đường cho hành chỉ. Hành chỉ ơi sau lưng nàng không ngừng vũ phật áo. Thẩm ly nén giận nói, Thần quân, hôm nay lên núi xem trước nhé. Ừ, hành chỉ kéo phật áo.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 Thẩm Ly vừa ở phía trước nhìn địa đồ tìm phương hướng, vừa dùng tay bẻ những cành khô chắn đường. Những cành khô kia cũng đã bị chướng khí ăn mòn, yếu ớt đến mức vừa chạm vào đã vỡ vụn. Ở đây gần dân địa, nhưng cách Khư Thiên Uyên khá xa. Các tướng sĩ không thường đến đây nên không rành nơi này lắm, bởi vì địa đồ cũng chỉ vẽ đến lưng núi. Nếu trực tiếp bay lên thì chướng khí đầy trời này sẽ khiến chúng ta không tìm được chỗ đáp chân.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 Thẩm lì thấy hắn như vậy cũng không tiện hối thúc, chỉ đành cùng hắn chầm chậm lượng lờ ở rừng núi hoang vu. Không ngờ, đi đến khi trời tối, xuyên qua một con đường núi đầy cây khô và bụi rậm, trước mắt thẩm ly bỗng sáng lên. Mặt trăng ở trên đỉnh đầu vừa to vừa tròn, khiến nàng kinh ngạc, bất giác khẽ há miệng. Ở ngoài giới đã bao lâu không được thấy ánh trăng thế này rồi. Đỉnh núi, treo lên đi.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 Hành chỉ đặt tay lên cành cây khô. Cây khô dường như phát ra tiếng khóc, cành khô rung rẩy, ngay cả mặt đất cũng bi thương theo nó. Hành chỉ cục mắt, nỗi như than thở, nỗi như an ủi. Vất vả cho ngươi rồi. Ánh sáng trắng trong lòng bằng tay hắn tản ra, truyền vào cây khô, theo rễ cây đi vào lòng đất. Thẩm ly gần như có thể thấy dấu vết ánh sáng đó xuyên qua dưới chân mình. Mặt đất khẽ rung chuyển.